Xin chào các bạn. mời bạn, bạn cùng lắng nghe chào các các p a r ta 2 trong 7 chuyện 7 c xui kiếp ủ cửu lộ phi hương trên không ê n truyện23s.net. team comment Ta sau audio Mong các bạn ủng hộ team mình bằng nghe nhé. like các cách cảm xúc hộ khi h k và thèm để ý tới nàng ta ngồi xuống phút mái tóc bị dối tung của t h ị viên không ánh mắt nó rắn chặt l i ê m viên ngọc màu tím ta lấy xuống không hề do dự đặt vào ngực nó một hồn bốn p h á c h trong vinh ngọc bay ra nhập vào cơ thể bé con của thịt viên không ta thấy đôi mắt thẫn thở của nó chuyển động thoáng hiện ra chút lanh lợi ta đeo lại viên ngọc lấy khăn tay ra lau gương mặt lấm đ e m nước mắt và máu của nó nói từ hôm nay trở đi tên ngươi là sơ không là người tu tiên ta là tiểu tường sư phụ của ngươi nó không hé răng ta cũng không biết nói gì nữa vươn tay ra trước mặt nó nó ngơ ngác hồi lâu rồi mới nâng bàn tay múp mít đặt vào tay ta ta nắm lấy cười nói để xem kiếp này người có thoát được khỏi tay ta không ha ha ha trạng thái bây giờ của sơ không chắc chắn không hợp sống ở nơi nhiều người hơn nữa nó còn là hoàng tử ngộ nhỡ sau này triều đình có biến gì lại ảnh hưởng tới nó ta đưa nó về nơi rừng núi quy ẩn bình yên sống qua ngày ta dựng một ngôi nhà ở rừng núi lộc hoa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 Ở b ê nhưng Sơ k ô trôi Không n càng lâu, ta càng chẳng đến mất một lần nữa.、Thời、gian lạng lẽ trôi qua, trong chàn lắng. Chẳng mấy chốc, sơ không đã lên g chốc, lâu, lẽ lo qua ta mất một Thời ta sợ sẽ sự Sơ đầy mới năm ấy, bảo Bảy vệ đã Chỉ còn phách một hồn Nhưng một nữa là trọn vẹn. một một là không biết vì sao sơ không lại ngày càng ghét việc tu tiên hắn dùng đủ mọi cách để trốn tránh chơi với đủ l o ạ i yêu tinh trên núi có một lần hắn cực kỳ quá đáng ép cây lạo yêu viết bùa chú giúp hắn đi cùng hổ tinh dạo chấn hai ngày không về ta lo lắng tìm hắn suốt hai ngày ngày thứ ba t h ì hắn vui vẻ nhún nhảy trở về mắt ta vằn vẹn máu mặt tái xanh đi đâu n g ư ơ i mặt vui vẻ của sơ không cứng lại sợ hãi nhìn ta tiểu tường ta quấn tóc lên đứng dậy bể gãy một chân ghế cầm nó trong tay lạnh lùng nói người qua đây chúng ta nói chuyện sơ không hoảng hốt lùi về phía sau một bước ta chậm rãi ngồi x u n g trước người hắn nói nói đi chơi với ai chơi ở đâu hắn nhăn nhó hồi lâu cuối cùng dưới ánh mắt thúc ép của ta đành yếu ớt thừa nhận trấn ngỏ dưới núi đi với đại hoa đại hoa là tên của con hổ tinh nó và sơ không vừa gặp đã hợp cạ chơi rất vui vẻ ai c h o n g ư ơi đi đám đám yêu trong núi bảo con không thể cứ ở trên núi mãi thế này phải ra ngoài xem đời thế nào ta gật gù sáng tỏ cầm chân ghế đi ra khỏi cửa đánh lũ yêu quái trong núi một trận như tử đánh tới mức tiểu yêu ở núi lộc hoa gào khóc s u n g trời cuối cùng trói con hổ tinh đại hoa mang về sư không thấy đại hoa lập tức s u n g tới hỏi đại hoa có bị đánh không đau không xin lỗi mày ta ngồi trên ghế n h ấ p trà cố ổn định lại tâm trạng rồi mới nói đưa sơ không xuống núi là có ý gì sơ không đang tuổi này ra thịt non mềm còn tu được một ít tiên khí là thức ăn mà yêu quái x a vào tà đạo thích nhất bọn chúng lừa hắn xuống núi quả thực khiến ta rất lo lắng trước kia để mặc sơ không tiếp xúc với đám yêu tinh đó sở dĩ là vì ta biết yêu tinh ở đấy không xấu nhưng nếu bọn chúng có ý điều gì với sơ không nghe ta hỏi vậy đại hoa sợ quá òa khóc tiên tử tha mạng tiểu yêu không bao giờ d á m nữa chẳng qua tiểu yêu chỉ cảm thấy ngày nào sơ không cũng ở trong núi tu tiên cuộc sống quá đơn điệu nên mới có lòng tốt dù cậu ấy xuống núi chơi không hề có ý ác gì hu hu tiên tử tha mạng hu hu ta đặt ly trà xuống đang định mở miệng thì sơ không đã giang tay chắn trước người đại hoa hắn nói tiểu tường đ ừ n g đánh đại hoa đó là lỗi của sơ không sơ không không nên ham chơi lần sau sẽ không thế nữa đừng đánh nó không biết vì sao g dáng vẻ này lại làm ta nhớ tới lục hải không nhớ lại t h u a nào hắn cũng đứng chắn trước ông bố tể tướng của ta bảo vệ ta mà bây giờ hắn lại quên hết rồi ta tỉnh táo lại dây dây chán rồi nói sơ không không cần xuống núi quan sát nhân gian gì cả đợi tới khi tu tành h tiên thân thì sẽ có rất nhiều thời gian đi chơi ta còn chim nói xong đã nghe thấy tiếng lầm bầm của sơ không hàn cúi gầm đầu vì sao nhất định phải tu được tiên thân ta sững sờ n g ư ơ i nói gì sơ không nghiến răng thành thật đáp vì sao sơ không nhất định phải tu được tiên thân vì sao nhất định phải nghe lời tiểu tương tử bởi vì nếu không tu được tiên thân thì sau này ngươi ở bên ta bằng cách nào nếu không tu được tiên thân xong ngươi có thể quay lại làm sơ không thần quân nếu không tu được tiên thân ngươi về t h i ê n giới lấy ta kiểu gì ngươi còn bao nhiêu lời hứa chung hoàn thành vì sao không nghe lời ta không cố gắng tu thân thế nhưng ta lại ngẩn ra giật mình nhận ra sơ không ở trước mặt này đã không phải là sơ không trước kia từ lâu rồi đối với hắn mà nói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 sơ không dường như tiên tử rất buồn người đi xin lỗi người đi giọng sơ không có chút ngỡ ngàng xin lỗi thế nào đáng lẽ phải là ta xin lỗi bọn chúng mới đúng đột nhiên v i ê n ngọc tím trước ngực lại lưới sáng v i ê n ngọc này có liên hệ với hồn phách của sơ không có phản ứng như thông tâm linh hồn phách của sơ không đang ở gần đây ta bỏ qua tất cả xúc cảm phức tạp trong lòng đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài đuổi theo hướng v i ê n ngọc tím chỉ đi theo sự chỉ dẫn của viên ngọc tím ta đuổi đến tận d a n h giới của núi lọc hoa ta thầm cảm thấy kỳ lạ đó chỉ là một tàn phách của sơ không sao lại có thể chạy nhanh như thế đuổi tới tận trạm vạng tối ta thoáng cảm thấy từng luồng yêu khí thổi qua đầu mình ngửng đầu nhìn lên ta giật mình phát hiện ra có một con yêu quái vừa giống hươu vừa giống ngựa đang đạp qua mây viên ngọc tím trước n hực chỉ thẳng về phía nó chạy ta từng nghe nguyệt lão nói ở nhân gian có một loài yêu quái vừa giống hươu vừa giống ngựa thích ăn tàn hồn phiêu tán ở nhân gian hồn phách của sơ không lẽ nào bị con yêu quái này ăn rồi bổ sung thêm ta hoảng hốt vội vàng cưỡi mây phóng vụt lên trời bay tới bên người con yêu quái con hươu ngựa đó xông ra rất ngốc chạy bà đầu cứ nhấc nga n h ấ p nhô ra vẻ sung sướng lắm kể cũng đúng một con yêu thú chỉ dám đuổi theo ăn tàn hồn thì có sức mạnh gì cho cam không biết lúc này nó đang nhai gì trong miệng mà đang định nuốt viên ngọc tím trước ngực tỏa sáng rực rỡ ta giản lòng quát lên nôn ra cho ta nói rồi tung chân đạp thẳng lên sườn mặt con hương ngựa vì đòn này quá bất ngờ con yêu quái hết lên rất nhiều tàn hồn trong miệng bay ra h ồ n phách bồng bềnh theo gió ta vội vàng đuổi theo hướng tàn hồn phiêu tán con hương ngựa bị đánh không cam lòng g à o tét h đuổi theo phía sau ta không thèm để ý đến nó hấp tấp đi theo hướng mà viên ngọc t í m chỉ mảnh tàn hồn đó bay không nhanh chẳng mấy chốc ta đã đuổi kịp niệm quyết thu hồn tàn hồn của sơ không ngoan ngoãn chui vào trong viên ngọc t í m tiếng gầm gừ của hương ngựa cũng vang lên bên tai ta nghiêng người né không muốn tiếp tục lằng nhằng phất tay gọi mây đâu đám mây xung quanh lập tức bay qua mây trắng phản chiếu ánh c a m thái dương hòa cùng sắc tín của bầu trời vây con thú g ư ơ ngựa lại n ề u hoặc đôi mắt nó ta quay người chạy bỏ nó lại ở tiết đằng xa ghì v i ê n ngọc trong ngực cuối cùng ta cũng về đến lọc hoa khi trời đã tối ta m ê n theo con đường lên núi tối đen mò m ẫ n về nhà càng đến gần ngôi nhà gỗ tự tay mình xây nên thì chẳng hiểu sao lòng ta lại càng nặng c h ị u lời của thịt v i ê n không trước khi ra khỏi nhà vẫn còn v ơ n g vẳng bên tay ta Hắn không muốn tu tiên, không muốn làm sao không tần quân như trước kia. Hắn chỉ muốn sống một cuộc đời an ổn ở dưới hạ giới. Nếu hắn đã nói vậy thì những việc ta đang làm còn có ý nghĩa gì nữa. liều mạng đi về hồn phách hắn không cần. c ố hết sức dạy tiên pháp hắn không muốn học. ta bỗng thấy ê chề như bị h ấ p một gáo nước lạnh ngẩng đầu nhìn vườn trăng vòng vặc trên trời cao ta quay chân lại bước vào rừng. Ban ngày, đám t u yêu kia ở núi lộc hoa bị ta đánh một trận cho n h ừ tử nên buổi tối yên tĩnh hơn nhiều ta đi mãi mà chỉ nghe thấy một tiếng côn trùng dân gian bất giác đi tới bên cái hồ nhỏ trong núi ta tận thở nhìn sang bờ bên kia rất nhiều năm trước rất nhiều năm trước lúc ta trở thành một con hổ có một con lợn rừng xuất hiện bên bờ đối diện im lặng ngóng nhìn ta dù tâm trạng đang rất nặng nề nhưng nhớ tới hình ảnh ấy ta, ta, ta. ta cụp mắt còn nến nổi cảm giác mất mát bước lên trên theo dòng nước lắng ta nghe tín nước chảy róc rách âm thanh này khiến ta cảm thấy vẫn còn chút vui vẻ ta tìm một thẳng cỏ rồi ngồi xuống lẳng lặng ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao đây là lần đầu tiên ta cảm thấy tương lai mơ hồ như thế nếu ta không có c h ấ t với sơ không nữa thì ta nên làm gì đây trước khi gặp sơ không ta đã sống những tháng ngày như thế nào bỗng chốc ta mơ hồ không nhớ ra viên ngọc tím trước ngực lấy sáng ta cầm nó lên hôm nay tìm thấy một hồn phách của sơ không nếu trả lại hồn đó cho hắn ta thì chỉ cần một phách nữa thôi là hồn phách của hắn sẽ trọn v ệ n ế u lúc ấy suy nghĩ của hắn vẫn giống như bây giờ ta sẽ về địa nguyệt lão tiếp tục giữ cửa cho lão ấy ta đang nghĩ bỗng nghe thấy một tên bên kia con suối vang lên tiếng nước nở âm thanh ấy ta vô cùng quen thuộc nhưng đầu qua bên thì thấy thịt viên không đang đứng bên kia dòng suối nước mắt tuốt mũi ròng ròng đón l ấ ánh trăng lấp lánh mà g i à n r u ộ n g ta thấy hắn khóc dữ như thể bất giác ngẩn ra ta đứng dậy gọi hắn sao không người không ngoan ngoãn ở nhà mà ra đây làm gì ta còn chưa kịp thốt lên lời thì t h ị t v i ê n không bên kia đã há to miệng gào rách học hu hu tiểu tường hu hu hắn khóc r a diết khiến ta hoảng hốt lui lại sau nửa bước bởi vì thiếu hùn phách từ nhỏ nên thằng bé này khá ngốc nghếch chưa từng bộc lộ cảm xúc quá khách nào nhưng giờ đột nhiên lại gào tết h thế này khiến ta cũng phải hết hồn hắn thấy ta lùi lại ra sau vẻ mặt càng hoảng loạn hơn bất chấp tất cả nhảy xuống con suối nhỏ l o ạ n t r ọ n chạy về phía ta không đợi ta giúp thì hắn đã tế ngay trước mặt ta cả người ướt đẫm xông vào lòng ta nước trên vạt áo thấm ướt cả giày của ta thịt viên không bé xíu vòng tay ôm chặt lấy yêu ta vùi đầu vào bụng ta òa khóc người đừng đi giờ không sai rồi con sẽ không chọc giận người nữa không bao giờ chạy xuống núi chơi nữa con sai rồi ta nghe người một đ ú c lâu sau khi ta đi đ á m tiểu yêu trên núi tới đánh n g ư ờ i trả thù o hắn quệt hai cái lên bụng ta khi ế nước n mũi dính tèm lên người là tiên húc đại hoa bảo người đi rồi lên thiên giới đi làm đi làm thần tiên thảnh thơi rồi người sẽ sống rất hạnh phúc không không bao giờ quay về nữa không cần con nữa hu hu giọng nó buồn bã điệp âm mũi nên ta không nghe rõ ta sững sờ ta chỉ đuổi theo một con yêu quái mà thôi thịt viên không ôm ta càng chặt tiểu tường đừng đi theo yêu quái ta dở khóc dở cười tới khi tỉnh táo lại thì bỗng c h à n ngập cảm giác ấm áp như thể một cảm giác nào đó được thỏa mãn nó kéo miệng ta lên dám vẻ này của nó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 hồn phách nhập thể nhưng nó không hề cảm thấy gì thành thật gật đầu mắt long lanh nước nhìn ta sợ do đó miệng ta không kìm được nữa mà nhấc lên cao để nén sự vui sướng trong lòng buồn bã nói hai ngày ngươi chạy xuống núi chơi ta cũng tưởng rằng ngươi không cần ta nữa sơ không lập tức lắc đầu vô cùng hoảng hốt không phải con con tưởng tượng con sai rồi sau này cô sẽ không thấy nữa nó sang tay ôm cổ ta cọ đầu vào đó tiểu t ư đương giận con biết lỗi thật rồi mà ta liếc mắt nhìn thằng bé p h é o mặt nó kéo nó ra bụng mừng như điên thì ra cảm giác khi trí tuệ và sức mạnh của mình ở trên người khác lại thích thú đến thế ta bỗng hiểu ra hồi ở kiếp tường ngố vì sao sơ không luôn thích p h é o mặt ta hóa ra đó là kết hợp hoà n mỹ của khát khao chiếm hữu và cảm giác thích thú dù trong lòng đang sung sướng lắm nhưng ta vẫn không quên dạy dỗ sơ không ta nói chúng ta hứa với nhau đi ta c h ỉ ngón út ra ra hiệu b ả o sơ không cũng giơ tay ra sau này chỉ cần là ngươi vẫn cần ta thì ta sẽ luôn ở bên ngươi mãi mãi ở bên ngươi sơ không ngay ra một lát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 làm thế mới tạo nên được một tay sai trung thành ta lại véo mặt sơ không cười nói bé ngoan sơ không lại tẫn thờ nhìn ta vươn tay sờ lên mặt ta cười thế này mới giống tiểu tường nhất ta sửng sốt thấy nó cũng giữ người À, không biết tại sao lại buộc rác câu này nữa bởi vì chỉ còn một phách nữa là h ồ n phách của sơ không sẽ trọn vẹn ta sẽ hỏi sơ không vẫn không muốn học tiên pháp sao nó có chút sợ sệt liếc mắt nhìn ta xin lỗi t i ể u tường con thật sự không thích tu tiên ta gật đầu hiểu nhưng vẫn khó nén nổi mất mát trong lòng thịt viên không vẫn không muốn trở thành sơ không trong lòng ta mấy ngày sau đó ta không ép thịt viên không tập tiên pháp nữa nó cũng không còn tìm cơ hội truyền ra c h o v ề đám tiểu yêu trong núi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 con yêu quái này thật ngu s i đần độn dám tìm ta trả thù đuổi theo tới tận nơi này con hương ngựa quẹt chân thét dài trong âm thanh c h ẳ n ngập sự giận dữ ta ngó nghiêng xung quanh nơi này là nhà ta sư k h ô n g vẫn còn sửng sốt đằng sau có lẽ là vì chưa bao giờ thấy con yêu quái nào to thế này nên nó sợ đến ngay người rồi ta chắc chắn không thể đánh với nó ở đây cách sinh nhất là dụ nó đi ta nhân lúc nó ngửa đầu lên trời tết h dài ném phụ phân gà vào trong miệng nó thế gì mà thế muốn đánh thì đi theo ta ta tạo một kết giới cho sơ không bảo vệ nó lại trong đó tránh trong này ta nghiêm mặt g i ậ n dò mặc nó ở bên trong có công kích kết giới thế nào quỹ mây bay ra khỏi địa phận núi l ậ p hoa trước kia đều là sơ không làm chuyện này với ta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 gầm gừ nhào thẳng về phía trước tốc độ của nó cực nhanh ta n g h e người né tránh ngay khi nó sượt qua người thì vươn tay nắm lấy cái s ừ n g n ú n chân nhảy phốc lên c h ĩ n g c h ạ ngồi trên lưng nó bị ta quễ lên lưng nên hưu ngựa cực kỳ tức tối nó nổi điên vung chân lên nghĩ tất cả mọi cách để hất ta xuống ta kịp chặt chân vào người nó hai tay nắm lấy s ừ n g nó dùng chút lực mới cảm thấy cái s ừ n g trên đầu con yêu quái ngốc ngách này lại ngấn thịt véo thấy mềm mềm chẳng lẽ lúc này nó định dùng hai cái sừng thịt này h ú c chết ta sao ta phì cười ngồi trên cái lưng lắc lư của nó ha ha mảnh ngốc tới mức tao không nỡ đánh luôn đấy tuy nói vậy nhưng đánh thì vẫn phải đánh ta chỉ dùng một tay nắm chặt lấy cái sừng thịt của nó vận chốt pháp lực khiến sừng nó dính vào lòng bàn tay ta một tay khác thì lấy trong ngực ra một cái quạt cái quạt này chỉ là đồ thường nhưng lại được làm từ chúc tía tượng hạ ta cầm quạt p h á p mạnh vào mông hương ngựa đôi mắt mù dám tới làm phiền bản cô nương lần trước không đánh cười không nhớ kỹ lần này có nhớ kỹ không hả còn dám gây dối không ta vừa đánh vừa dạy dỗ nó hương ngựa bị đau nên càng kêu dữ dội cơ thể t r ù m lên liên tục định hắt ta xuống ta ra sức nắm lấy cái sừng thịt của nó nó càng dễ dụa nhiều thì ta càng nắm chặt thế là một phút bất cẩn bỗng một tiếng rắc vang lên cái sừng thịt của túi gươm ngựa mà tay ta đang nắm bị nhổ phất lên máu từ trong cái lỗ sừng phun ào ào ra ngoài bắn tung t u e lên mặt ta nhổ nhổ ra rồi ta n gây người cầm cái sừng nướm đầy máu t h ú gươm ngựa cũng im lặng ngoảnh đầu lại trố n mắt nhìn ta ta ngồi trên lưng nó thêm một lúc nữa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 chỉ tiếc hàm răng quá cùn không cắn nổi thịt nó bèn lắc đầu định x é nát t à o h ỏ a hốt cầm cái sừng thịt gõ lên hốc máu trên đầu nó c ò n hươu ngựa chịu được hai đòn sau đó không nhịn nổi nữa bèn nhả ra ngửa đầu lên trời tết dài chật vật bỏ đi vùng cả một trận mưa máu khắp trời ta cưỡi mây đứng đó nghỉ ngơi một lúc lâu nhìn cái sừng thịt trên tay định bụng mang về ngâm rượu không chừng còn ủ ra được một mùi rượu đặc biệt ta cất nó vào trong ngực rồi v é n tay áo xem xét vết thương của mình thấy không đáng ngại bèn t h ô n g thả quay về nhà nhưng càng về tới gần nhà ta càng thấy không ổn tuy số không không chịu học tiên pháp nhưng cũng bị ta ép tu tiên được mấy năm dù gì trong cơ thể cũng có chút tiên khí hôm nay chúng ta đ ụ n g phải một con yêu quái ngốc ngách chỉ biết trả thù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 những ký ức về ta sẽ bị xóa sạch hoàn toàn khỏi linh hồn hắn vừa nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www chuyện hai s net được phát sóng vào 1 1 t giờ hàng ngày hãy s u b s c r i b e chuyện ngôn tình 2 3 s để nghe chuyện mới nhất vui lòng không sao chép re upload dưới mọi hình thức về tới căn nhà nhỏ thịt viên không vẫn bị khóa trong kết giới thấy ta quay về nó vội bật dậy ta v ù n g tay gạt kết giới đi nhưng thịt viên không lại không bổ nhào vào lòng ta ngay như vẫn tưởng mà đờ đẫn đứng đó tròn mắt nhìn ta vẻ mặt s ừ n g sốt ta thoáng ngỡ ngàng cúi xuống quan sát bản thân bỗng hiểu ra vì s a o sơ không lại đờ đẫn máu của thú gươm ngựa thấm đỏ cả bộ váy trắng của ta có lẽ cả trên mặt và trên đầu cũng dính máu ta thở dài đang định mở miệng b ả o sư không đừng lo thì đột nhiên một ánh sáng lóe lên trong đầu ta nể ra một kế ừm tuy lùi trẻ con sẽ bị tổn hại âm đức nhưng ta làm tất cả đều vì tốt cho ngươi thôi ta ôm cánh tay bị thú hưu ngựa cắn miệng rên hừ hừ huỵ chân xuống ngã phịch xuống đất ta nhắm tịt mắt lại rên rỉ đau đớn xung quanh im phăng phóc một lúc sau ta nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch hoảng hốt của sơ không chạy tới bên ta tiểu tiểu tường ta cố mở mắt thở hồn hào hồn hển rồi gào lên a ta đau quá nếu đây là sơ không trước kia chỉ sợ là đã bạt t a y hai cái từ lâu bắt ta phải tự đứng lên nhưng thịt viên không lại không biết cơ thể bê bết máu của ta cũng đủ khiến nó vô cùng hoảng sợ rồi nó vươn tay ra run rẩy muốn chạm vào ta nhưng lại không dám động vào mặt mày chấm bệch bối rối không dám lên tiếng chỉ ghẽ nói đau chỗ nào t i ể u g tượng đau chỗ nào ta mềm lòng bỗng thấy hành động này của mình thật đáng xấu hổ nhưng đã diễn rồi thì phải diễn đến cùng ta ho hai tiếng để giọng mình trở nên khàn đặc không ngờ con yêu quái này lại mạnh đến vậy ta đã đánh giá thấp nó rồi ta kéo ống tay áo lên sơ vết thương bị c o n hưu ngựa cắn cho nó xem con thú này vẫn chưa hóa được thành người vì thế yêu khí của nó vừa thô vừa đục đ ộ n g lại trên vết thương của ta cũng như thế luồng khí đen c u ố n lấy tay ta trông rất đáng sợ nhưng thật ra chỉ cần niệm một tiên quyết là có thể tẩy sạch sẽ thịt vin không thấy vết thương của ta thì mặt càng tái hơn ta kéo tay nó nói sơ không tiểu tường ngốc quá trước kia không chăm chỉ luyện t i ê m pháp lần này chỉ sợ phải trả bằng chính tính mạng của mình không đâu sơ không lắc đầu nguời nguậy tiểu tường giỏi lắm mà không đâu nó cố nén khóc nhìn c h ầ m c h ầ m vào ta không chớp mắt giống như đang sợ chớp mắt một cái thì ta sẽ không còn nữa dù ta không còn nữa thì ngươi cũng phải sống thật tốt sơ không tạm biệt ta nhắm mắt lại ô、oh, hình như diễn hơi quá rồi sơ không đ ẩ y giọng cực kẽ tiểu tiểu tường ta hít một hơi thật sâu mở mắt ra nắm tay sơ không thều thào nếu muốn cứu ta thật ra cũng có cách nhưng mà thôi thôi vậy ta đang đợi sơ không thể hiện quyết tâm cho ta thấy nhưng im lặng hồi lâu mà nó vẫn chẳng nói gì ta t ò mò liếc mắt nhìn nó thấy m ắ t thằng bé sáng lên d ạ n g d ỡ nhìn ta chăm chú ta bỗng thấy chột u dạ thằng bé này nhận ra ta đang lừa nó hay sao nhưng một lát sau thì phiên không lại nhào lên ôm lấy cổ ta nó vỗ lưng ta tỏ vẻ người lớn an ủi tiểu tiên đ ứ n g sợ s ợ không sẽ mãi mãi ở bên người người đ ứ n g sợ ta thử dài một tiếng chẳng buồn giả vờ yếu ớt nữa nói thẳng với hắn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 nhận được câu trả lời của ta hắn cao giọng như đang thể thốt sau này con nhất định sẽ chăm chỉ tu tiên pháp lúc ấy khóe mắt sơ không đỏ ửng lên nước mắt rơi lã t r ã sau này sơ không sẽ không lười biếng nữa con phải chăm chỉ tu tiên pháp rồi bảo vệ cho tiểu tường không không bao giờ để tiểu tường bị thương nữa hu hu đúng là một đứa bé kỳ lạ biết ta có thể sống mà lại òa khóc Ta k h ô năm g Công đang nghĩ gì. Nhưng biết lại, ta mắt từ đó, quả thật nó rất khoảnh khắc kể nhắm h quả nó Sơ đó, chỉ tháng u luyện, k ô ông n còn lười biếng nữa. chân Đàn con g được lười lý. phải thế, ta rút ra Vì và rút một trẻ t h đều dạy. ở nhân gian thấm thoát thoi đưa chả mấy chốc sơ công đã được mười tám tuổi b a hồn bảy phách chỉ còn thiếu một phách trải qua nhiều năm tu hành trí tuệ giờ đã như người bình thường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 ta đương nhiên rất vui khi thấy sơ k h ô n g trưởng thành điều lo lắng duy nhất là sơ k h ô n g vẫn chưa thể luyện được tiên thân giữa mùa hè năm nay hổ tinh đại hoa chấm được một chàng tú tài dưới trấn b ề n cướp chàng về làm chồng hôn lễ được tổ chức vào đêm trung thu là một vị tiên ta đương nhiên không thể cho phép hành động cướp chồng này xảy ra được nhưng vài lần tới lãnh địa của đại hoa đều thấy chàng tú tài kia ấ m ở nên cũng để mặc nhiệt g duyên của họ Là một người tu tiên, người đêm ư ơ n n g h i n Không cũng không dễ dàng để yên cho chuyện chồng này. Không Sơ khớp cho dễ để biết ấ nhất y nay, quyết năm hắn ở dưới núi bị nhiễm tư tưởng hủ nho muốn mà của ai hủ ở dưới tư bị đó ư a thủa túi tài về chấn. Vì thế, đã mấy lần trở mặt với về Vì chấn. cô bạn thủ nhỏ、đại、Hoa. mấy lần bạn đã Đại Đêm đ sơ không lại đi cứu chàng tú tài kia lần nữa ta chạy theo sau lôi hắn về răn hắn rằng chàng tú tài kia cũng thích đại hoa người cố sức phá đám làm gì ta l í t nhìn hắn lẽ nào người cũng thích chàng tú tài kia sơ không đũ môi t i ể u tường đã nghĩ gì thế? bọn họ là người và yêu không thể ở bên nhau ta thắc mắc tại sao bọn họ không thể ở bên nhau xe tơ hồng đã xe trong tay nguyệt lão dẫu là gì thì đều có thể ở bên nhau sơ không ngơ ngác thở dài một tiếng thần tiên trên trời đều kỳ lạ như t i ể u tường ư đầu óc toàn mấy thứ linh tinh ta l ù i hắn về chẳng thêm ngoảnh đ â u lại bây giờ người kỳ lạ là ngươi mới đúng đầu óc chứa đẩy mấy thứ linh tinh cũng là ngươi nhân duyên là chuyện người ngoài có thể điều khiển được sao n g ư ờ i yên lặng một lát cho ta sơ không phía sau bỗng trầm m ặ c một lúc vậy nhân duyên của tiểu tường còn có thể để ý được không ta đứng lại quay đầu nhìn hắn chỉ thấy trong đôi mắt đen lấy của hắn in đầy ánh sao lấp lánh động lòng người t i m của ta ngượng ngùng lỡ nhịp hai gò má cũng hơi n ó n g nóng gì cơ sơ không giật mình q u a y người đi vội vàng lắc đầu không có gì không có gì hôm nay phải xua yêu khí cho tiểu tường chúng ta mau về thôi đêm nay vì câu nói mập mờ kia của sơ không mà ta bị mất ngủ lờ m ơ xuống giường đi vệ sinh vừa mới ngồi dậy thì một cơn gió đêm lạnh buốt đã ùa vào khắp phòng ta nghiêng đầu xem thì thấy sơ k h ô n g đang tựa vào bộ cửa sổ lẳng lặng nhìn ta s ắ c mặt nặng nề ta gãi đầu buộc miệng hỏi hắn lại đ á y r ầ m hả sơ k h ô n g vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m vào ta ta vỗ đầu cho mình tỉnh táo sơ k h ô n g bây giờ đã không còn là đứa b é tiểu năng nữa hắn n g â y người hồi lâu bỗng lên tiếng con mơ thấy tiểu t ư ờ n g nhắm mắt trên nền tuyết hắn cúi đầu nhìn xuống tay m ì n h cảm giác chân thật lắm không giống như đang mơ c ò n sợ quá bừng tỉnh vội vàng qua đây thăm người khi hiểu được ý của hắn ta b ỗ n g tỉnh táo hơn rất nhiều người dù có học thêm bao nhiêu tiên pháp c ò n vẫn dự dẫm vào tử tường như hồi xưa đúng là vô dụng nhưng điều ta quan tâm không phải là những chuyện đó ta hơi vội vàng ngắt lời hắn người mơ thấy gì mơ thấy lúc nào còn gì khác không sơ không ngẩng đầu lên nhìn ta một lát ánh mắt cất xấu về gì đấy mà ta không biết hắn quay người đi lắc đầu hết rồi chỉ mơ thấy chuyện đó thôi hắn bắt đầu nhớ lại rồi ta vui lắm nếu tìm được một phách cuối cùng nếu hắn tu được tiên thân nói không chừng sơ không sẽ lấy lại được tất cả trí nhớ ta nói sơ không nếu sau này có việc gì thì ngày mười lăm không cần về đâu ta nghiêm mặt nói bây giờ là thời khắc quan trọng nhất để nâng cao tu vi có thể tu được tiên thân hay không đều phụ thu ộ c h ế t vào mấy năm nay nếu ngoài kia người có cơ duyên gì nhất định không thể vì ta mà từ bỏ ta không có vấn đề gì chuyện này chắc ngươi biết từ lâu rồi người sư không cứng lại sau khi nghe ra một lúc lâu mới k h ẹ đáp lại ta ngày hôm sau ta tới t â m dự hôn lễ của đại hoa còn sư không thì bột mình xuống núi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 đã bước vào con đường gian khổ nàn g râu nhỏ theo đuổi tướng công đêm giao thừa ta đào gũ rượu ngâm sừng thịt của thú hưu ngựa trôn sau vườn ra ủ bao nhiêu năm mà ta không nỡ uống nhưng giao thừa năm nay không có sơ không ở bên ít ra cũng có gũ rượu ngon ă n ủi ta nghĩ vậy để mở nắp rượu ra thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhanh t h e n thất hương rượu vấn vương bên mũi ta ngước mắt nhìn sơ không bước trên nền t u y ế t quay về trung quy hắn vẫn không nỡ để ta đón năm mới một mình ta mỉm cười vẫy tay với hắn người biết chọn thời điểm về thật đấy ta vừa mở v ò rượu ngon xong qua đây thử đi sơ công đứng giữ ngoài sân một lát ta ngạc nhiên vào đây đi hắn gãi đầu gãi tai tiểu tường làm như t h ế ta mới đi ngày hôm qua vậy bao điều chuẩn bị trong lòng không cần dùng tới ta bỗng thấy hơi bối rối người vốn chưa bao giờ rời đi ta đáp trôi chảy sơ không lại giữ người ngơ ngác hồi lâu mới ngồi xuống ta rót hai ly rượu đưa một c h é n cho sơ không quan sát hắn một lượt thầy hắn vẫn mang thân xác người phàm ta lại thất vọng nhưng giờ hắn vẫn chưa tới hai mươi còn mấy năm nữa ta tự an ủi mình như vậy cười nói lần này ra ngoài tu hành có gặp chuyện gì xấu không kể cho tiểu tường nghe đi nào hắn lắc đầu đắn đo một lúc rồi mới nói chuyện xấu thì không có nhưng ta gặp được một người người đó nói b a h ồ n bảy phách của ta còn thiếu một phách s ơ k h ô n g cúi đầu im lặng thấy trời dần chuyển tối thị trấn dưới núi răng đèn kết hoa đông vui hơn ngày thường rất nhiều càng tôn thêm vẻ l lẽ ệ n h lẽo trong núi lọc hoa s ơ k h ô n g ngửa đầu r ố c cạn ly rượu hắn nghiến răng hỏi tiểu tường không có điều gì muốn nói với ta ư ta đắn đo một lát thầm nghĩ dù gì bây giờ sơ không cũng không còn nhỏ nữa ký ức của hắn chắc cũng đang dần hồi phục so với việc cứ để hắn đoán già đoán non chẳng thà ta kể hết cho hắn còn hơn ta hắn giọng nhắc ngụm rượu vừa nhớ lại chuyện xưa vừa biến những ký ức đó thành lời rủ gì cho hắn nghe lúc nói xong sáu kiếp trước đây thì trời đã tối hẳn rồi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 chưa từng là ta mà là sơ không thần quân ta c a o mày người chính là sơ không nhưng lúc này sơ không đã không thể nghe thấy lời ta nữa tựa như đã nhập ba t r ư ớ n g ta vẫn biết t i ể u tường có nhiều quá khứ nhưng ta vẫn tin t i ể u tường đang sống cho hiện tại nhưng giờ đây t i ể u tường lại khiến ta không thể tin được nữa vì sao vì sao t i ể u tường cứ phải cố chấp với quá khứ như vậy ta chỉ cố chấp với ngươi không phải ta sơ không ngắt lời điều người quan tâm là ký ức người chỉ muốn ta thành sơ không trước kia tu tiên cũng thế tìm hồn p h á c h cũng thế người tiểu tường thích chưa từng là ta sơ không lườm ta khoe mắt đã ửng đỏ ta dây cái chán đang dần dật cố nhịn kiên nhẫn nói người bình tĩnh nghe ta nói đã kiếp đầu tiên sau khi lục hải không chết ta cũng x a vào vòng luẩn quẩn như thế này thế nhưng để ý tới những điều đó thì có ý nghĩa gì chứ chỉ cần là cùng một linh hồn thì thân thể chẳng là gì đối với thần tiên người vẫn là người chỉ có điều đang tạm thời mất đi một phần trí nhớ thôi đ ợ i tới khi nhớ lại thì chẳng sao hết người là sơ không sơ không là người có vẻ như hắn không nhịn được nữa nghiến giang nói ta không phải sơ không hắn quăng ly rượu đứng p h ớ t dậy quay người bỏ đi tiếng s ứ vỗ vụn h ư kim c h â m vào màng nhĩ g ta ta nhìn rượu v a n g đầy đất sự lo lắng sợ hãi cộng thêm chút tuổi thân bao nhiêu năm qua đều hóa thành lửa giận s ộ p thẳng lên đầu ta niệm tiên pháp lách lên phía trước chấn trước người sơ không thằng bé hư hỏng này ta vươn tay túm lấy hắn định bụng x ử ngay tại chỗ lột quần đánh mông hắn một trận nhớ đời nào ngờ tay ta còn chưa chạm vào sơ k h ô n g đã chuyển động các cái biến mất khỏi trước mặt ta ta quay đầu sang chỉ thấy hắn đi theo con đường nhỏ xuống núi mà không t h ể ngoảnh lại hôm nay hắn không đùa rồi ta nóng mặt niệm tiên quyết tên i khí trên đầu ngón tay hóa thành một sợi dây thừng ta vừa vung tay lên sợi dây thừng vàng óng đã trói lấy người sơ k h ô n g nhưng đúng lúc sợi dây tiên sắp trói được hắn rồi thì quên h người sơ k h ô n g lại phóng ra một luồng tà khí và nát sợi dây tiên ta s ữ g sờ vụt biến tới trước mặt sơ không mặt đanh lại nếu còn dám đi nữa thì ngày hôm nay phải bước quan sát ta mới được ra khỏi núi lộc hoa quả nhiên sơ không đứng lại hắn n g o n đầu đi không nhìn ta hắn vẫn đang tức giận nhưng giờ này ta đâu còn tâm trí băn khoăn cái tính trẻ con ấy của hắn ta nhìn sơ không chằm chằm cất giọng hỏi ai đã nói cho ngươi biết những chuyện này pháp thật đó là ai dạy cho ngươi hắn im lặng ta lấy cái quạt tròn bằng chút tía trong ngực ra cầm nó trong tay ngươi có nói không hắn biết giờ ta giận thật rồi lưỡng lự mãi cuối cùng mới chịu nhả ra hai chữ cẩm liên nghe thấy cái tên này ta chỉ thấy trước mắt mình tối đen suýt thì ngã quỵ cảnh sư k h ô n g và cẩm liên cùng chết lại hiện ra trong đầu ta ta d a y chán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 vậy mà lại không phát hiện ra chút nào những gì ta nói với ngươi lúc nãy đều không để tâm đúng không cẩm liên là người thế nào sao ngươi còn dám tới tìm gã ngươi ngẫm xem vì sao mình bị hồn p h i phách tán nếu không phải tại cẩm liên nếu không có cẩm liên thì ta đã chẳng có cơ hội gặp tiểu tường s ơ không nhìn ta chất chứa nỗi đau khó nói thành lời ta không biết s ơ không thần quân là người thế nào dù tiểu tường đã kể lại những chuyện của hai người nhưng những thứ đó đều xa lạ đối với ta trong cuộc sống của ta chỉ có mình tiểu tường tất cả những gì ta làm đều là vì tiểu tường nhưng tiểu tường lại vì do không t h ầ n quân dù người có nói hai chúng ta là một nhưng ta không q u e n người đó người đó cũng không quên ta người nói ta phải chấp nhận thế nào khi tiểu tường quan tâm ta chỉ là vì một kẻ xa lạ sơ không vừa nói vừa lùi ra đằng sau kẻ làm tiên làm thần là sơ không thần quân kẻ bị hùm h i phách tán cũng là sơ không thần quân kẻ địch của cẩm liên cũng là sơ không thần quân còn ta thì không ta chỉ là một người được tiểu tường trao cho cái tên sơ không thần quân lâu dần đến cả tên thật của mình ta cũng quên ta không muốn làm sơ không nữa ta chỉ muốn làm chính mình thôi ta ngây ra như phỗng giật mình nhận ra